Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chân nàng không ủng hộ, làm luôn mục tiêu cuối cùng. Nàng ôm gái của cha, rồi đem ôm lấy cha, dùng sức đôi môi của mình lên. cử chỉ này hoàn toàn ngoài dự liệu, làm cho đoàn mục hức toàn thân cứng đờ. Trừng mắt nhìn nó, chưa bao giờ từng gần mình như thế này, lại còn ở trên miệng hắn, hút rồi lại cắn, đau đớn dày vò lấy hai bên. Rốt cuộc là nó đang làm cái gì chứ? Kiếp sợ rút đi bay lên thành vẫn nổ, đoàn mục hút cặp mắt từ trước đến giờ sâu không lường được, còn người đen tức muốn phun ra lửa, tay nắm thành quyền đen nén tức giận, lại dùng một thái độ lạnh lùng chờ chính nó kết thúc sự náo lạn này. Như thế nào? Tuyệt không như nàng nghĩ, chà không một chút phản ứng nào, chỉ có cảm xúc đau đớn làm cho nàng lúng túng đình trị trận đánh bất ngờ này lại vẫn còn một tia hy vọng lén lén quan sát lên nét mặt của cha, đó là một đôi mắt bắn ra tia bén nhọn, tán loạn làm nàm rơi xuống tận đáy cốc. Cha, cha không thích sao? Cho dù khổ sở đến rất muốn tại chỗ lên tiếng khóc, nhưng nàng cũng chỉ biết miễn cưỡng đối với hắn nở ra một nụ cười. nàng còn dám có vẻ mặt vô tội như vậy để nhìn xem hắn ư? Đoàn mộc húc bỗng nhiên có gan, muốn hung ác hôn lại để trả thu dục vọng của nó. Phát hiện đến chính mình lại có loại ý niệm này trong đầu, mà tầm mắt của hắn cũng không ý thức được, lại rơi vào đôi môi mê người đỏ tươi kia, làm hắn lại càng tức đến không biết là muốn bóp chết nó, hay là bóp chết chính mình nữa. Tại sao còn lại phải làm như vậy? Hắn nhất định phải dùng hết tất cả, kiềm chế, mới có thể cắn răng hỏi ra những lời này, mà không phải là trực tiếp, muốn nắm lấy đầu vai của nó mà thét lên. Thái độ của cha làm cho nàng không dễ chịu bị tổn thương. Không hiểu rốt cuộc là sai ở đâu. Vì cái gì mà cha lại tức giận như vậy? Cha cần phải rất vui vẻ, chứ không phải sao? Chẳng lẽ là bọn họ đều đã nghĩ sai rồi sao? Kỳ thật cha cũng không thích nàng. Nghĩ đến chính mình yêu một người, nhưng người đó lại không hề nghĩ như vậy, làm trong lòng của nàng đau xót. Còn đã trưởng thành không phải là một tiểu quân hương, Tiểu ngài nhịn không được mà nghẹn ngào, vẫn không lùi bước dũng cảm biểu đạt điều nàng muốn nói. Con rất yêu cha, muốn cùng cha thành thân, muốn cùng cha làm xong tận nhiều chuyện tốt. Nếu như con còn làm công tốt, cha dạy con sẽ hào hào học có được mà. Nàng đơn thuần chỉ là muốn bảo đảm là nàng đã lớn lên để đủ trở thành một thế tử ôn nhô. Lại không hiểu được lần này nói lời thái quá như vậy, làm cho nam nhân kia nghe vào trong tay sẽ chuyển thành một loại hàm nghĩa khác, huyết mạch căng phòng. Đầu óc vọt ra hình ảnh nhô mì rung động, đoàn mộc húc cho dù là đem suy nghĩ không nên, nén xuống, nhưng tim không ngừng cuồng loạn. Tình huống vượt qua ngoài tầm khống chế, làm cho hắn quá tức giận, lại vừa giận con bé, vừa tức mình dễ dàng như vậy đã bị treo trọc. Khi con bé làm ẩm ý không nhận hắn là cha, thật vất vả nuôi lớn để giải quyết xong, thì ẩm ý muốn làm vợ của hắn. Vì cái gì? Nó không thể an phận thủ thường với thân phận nữ nhi này. Nó rốt cuộc là muốn đem hắn bước đến mức nào mới cam tâm đây. Còn coi ta là cái gì hả? Lừa giận lại càng rực lên, khẩu khí của hắn lại càng lạnh lẽo. Nó có thể nào như vậy mà xuyên tạc hắn đối với nó yêu thương chứ? Kiều toàn bộ lại thành tàn nhẫn lên án hắn. Lên án hắn tâm địa cũng bất quy. Lên án hắn mang lá cờ là thân phụ nhưng cực kỳ đem nó độc chiếm. Ta dẫn con về đây, chỉ là vì muốn một nữ nhi. Ta cho tới bây giờ liền chưa từng có ý niệm muốn kết hôn, để con làm vợ của ta trong đầu. Hắn là ngẫu nhiên sẽ thác loạn, nhưng hắn cho tới bây giờ sẽ không có bỏ mặc khi chính mình bước vào cái kia vạn kiếp bất phục. Đang nổi giận, hắn cũng không có phát hiện kỳ thật, chính cái ý nghĩ này đã đem tình cảm của hắn rõ rành rành. Hắn lại chấp nhất kiên trì, ngay từ đầu động cơ của mình là thuần khiết. Mà không nguyện đối mặt với phần tình cảm Đã sinh ra thật kia Nhưng... nhưng mà Nương không phải là nói Nàng sợ liên luyện đến người hỗ trợ nàng Đành phải đem những lời kia nứt trở vào Trong lúc nhất thời không có cách nào phản bác Nàng cấp đến độ nước trong hốc mắt Cũng muốn chảy ra Không Nàng không thể khóc Như vậy chả sẽ cho rằng nàng là hồ nháo Nàng cắn môi nín lệ Muốn chính mình kiên định đưa ra những cái dùng để trấn an thành nghi vấn của bọn họ. Nếu không sao cha tuổi còn trẻ lại còn phải dưỡng nữ nhi chứ. Vì cái gì cha không để cho con Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net